Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà trong cái điệu bộ ấy Giống như ở đó là nơi nó hướng tới Là nơi nó đã từng đi qua rồi vậy Cô y tá mới bước dậy Bước ra khỏi quầy trực Bởi cô sợ thằng bé sẽ đi lạc Rồi giữa đêm giữa hôm như thế này Thì nhỡ xảy ra chuyện gì thì không nên cho lắm Thế là cô vừa đi vừa gọi lớn Con ơi! Con! Nhưng lúc này đây Thằng bé vẫn không quan tâm gì đến cô cả Nó cứ đi thẳng một mạch Khi cô chỉ còn cách thằng bé ấy chừng 5 bước thì cũng là lúc mà thằng bé tiến tới được cửa thang máy và chuyện xảy ra tiếp theo thì mới thực sự là kinh khủng. Đó chính là cái đầu của thằng bé đã được vặn ngược lại ra phía sau, mặc dù cái thân người của nó vẫn còn đang hướng về phía của thang máy. Gương mặt của nó trắng bệch, hai hốc mắt thì dường như là không có tròng đen. Cái miệng của nó thì há to ra và từ bên trong đó mọi thứ đen ngòm như là một cái hố sâu hoắm. Nó gầm gừ một tiếng rồi thét to. Cộng với cái ngoại hình kinh dị kia đã làm cho cô y tá sợ hãi đến thột độ. Mà không dừng lại ở đó, thằng bé từ từ tiến về phía trước. Nó đi xuyên qua cái thang máy rồi mất hút ở bên trong đó. Phải mất một lúc sau thì cô ta mới có thể định thần lại và cô hoảng hốt đứng bật dậy chạy ngay đi xuống dưới tầng. Sáng ngày hôm nay thì không thấy cô đi làm nữa, gọi điện thoại thì cũng không thấy bắt máy. Người nhà bảo hình như là cô ấy phát điên mất rồi. Cô y tá tên Ly kể đến đây thì huệ khẽ dùng mình một cái, cô suýt xoa. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy hả mày? Mày, mày nói thật không vậy? Thật. Chuyện tao bịa ra làm gì? Chưa hết, khi mà bảo vệ kiểm tra camera thì không thấy thằng bé nào ở đó cả, mà chỉ có cảnh cô y tá bạn của tao sợ hãi hoảng loạn mà thôi. Hai người sầm xì thêm được một lúc thì chiến cũng vội rời đi cái câu chuyện mà cô y tá tên Ly kia vừa mới kể làm cho cậu Hoài nghi lắm, bởi từ nhỏ cho đến lớn, Chiến chưa bao giờ trông thấy ma cỏ gì cả. Mà hơn nữa, trước khi đến đây để thực tập, thì Chiến cũng đã được bạn bè trong lớp tiêm nhiễm vào đầu tí tỉ những cái câu chuyện ma đã nằm ở trong bệnh viện từ cổ chí kim. Nghe cái nào thì Chiến đều phì cười lên cái đó, nhưng không hiểu sao, ngay trong lúc này đây, đứng giữa cái hành lang vắng lặng này, Cậu lại không có đủ sự tự tin để mà bác bỏ ngay tấp lư về cái hồn ma của thằng bé kia. Chiến lại đưa mắt nhìn về phía thang máy, cánh cửa vẫn đóng im lìm, trên bảng điều khiển hiện ra chữ cỡ to tướng, vậy là cái thang máy này đang ở tầng chết rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cho Chiến giật mình, cậu đã vội bắt máy ngay. Alo? Ngủ quên ở đâu rồi đó hả? Giọng nói quen thuộc của Dũng vang lên ở trên đầu dây bên kia. Ờ không, Tôi đi dạo một chút thôi mà." Chiến nói khẽ, "Cậu đi đâu mà lâu thế? Lo về làm tiếp đi này." "Ờ ờ, tôi tôi về đây." Nhưng câu nói của Chiến đã bị ngắt lại ngay bởi một cái âm thanh từ phía đằng sau lưng là cái thang máy. Chiến theo phản xạ quay người lại, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái thang máy kia và quả nhiên đúng là tiếng kêu phát ra từ nó rồi. Chiến lờ mờ trông thấy chữ số hiện lên ở trên chỗ tín hiệu là số 5. Đúng là tầng của cậu đang đứng rồi, mà ngay sau đó, cánh cửa thang máy cũng đã từ từ mở ra. Ồ, sao sao lại bên trong không có người, hoàn toàn không có một ai cả. Cái thang máy mở một lúc, rồi nó từ từ đóng cửa lại. Bảng số hiện lên đi lên tầng 6 thì ngừng lại. Triết cảm thấy hoang mang lắm, bởi vừa lúc nãy đây thôi, cậu trông thấy nó ở dưới tầng G và không có dấu hiệu nào cho thấy việc nó sẽ di chuyển lên đây cả. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 20 giây của cuộc nói chuyện với Dũng thì nó đã lên tới tầng 5 này rồi. Nói về cái thang máy này thì chiến hiểu rõ tốc độ của nó, nó không thể nào di chuyển một cách nhanh như vậy được. Hơn nữa, cũng đâu có ai đứng đây để mà bấm chọn tầng 5 đâu. Vậy tại sao nó lại dừng lại ở đây rồi mở cửa ra? Hay là nó đang đón người mà chiến không thể nhìn thấy được, ví dụ như một bóng ma chẳng hạn. Ngay tại đây thì bất chợt có một cơn lạnh sống lưng ùa tới, làm cho Chiến rùng mình. Tiếng của Dũng đã lại vang lên. "Ủa, cậu đâu rồi? Ngủ gật rồi à?" "Ờ, không không, không, tôi quay lại ngay đây thôi." Chiến vừa nói vừa quay đi, bước thẳng về phía căn phòng hồ sơ. Hai cô y tá lúc nãy thì có vẻ cũng đang mải mê với những câu chuyện phiếm của mình mà không hề để ý tới anh. Chiến đẩy cửa vào tới nơi thì Dũng cũng vừa mới hoàn thành xong tập hồ sơ. Trông thấy cái gương mặt không có mấy thoải mái của Chiến, Dũng đã liền hỏi ngay. Ủa, ai ăn hết sổ gạo của nhà cậu? Hay bị làm sao mà cái mặt bí sị như thế kia vậy? Chiến lắc lắc đầu, ngồi thư người ra ghế rồi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net